Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 215 Tuyết Liên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thời gian tiếp theo, Lâm Hiên và Nguyệt Nhi bắt đầu bế quan, lần này không phải để tu luyện đột phá bình cảnh mà là luyện hóa pháp bảo. Cầm Huyền Hỏa thần châu trên tay, vẻ mặt Lâm Hiên có chút ngưng trọng. Tay tả của hắn đang cầm một khối ngọc giản, bên trong là công pháp luyện hóa pháp bảo. Ngọc giản này là do hắn mua được ở phường thị. Công pháp này cũng chỉ là công pháp cơ bản nên Lâm Hiên dễ dàng mua. Được, sau khi ở phường thị về, Lâm Hiên lập tức đem cấm chế mở ra, sau. Đó thẳng đến phòng luyện công đem nội dung trong Ngọc giản đọc lại kỹ, càng, chỉ là lính ngộ nhận thức đã mất tới ba ngày. Không phải tư chất Lâm Hiên quá ngốc, mà là phương pháp luyện hóa khá. Thâm ảo đối với cảnh giới của Lâm Hiên hiện tại, hắn muốn tỉ mỉ nhận. Thức mới có thể hắn khi luyện hóa Pháp bảo không có điều gì bất lợi. Xảy ra, nhưng lúc này Lâm Hiên đang có vẻ khá do dự. Ban đầu hắn theo phương, Pháp trong ngọc giản đỉnh đem huyền hỏa thần châu luyện trí một lần. Nhưng khi hắn kết hợp nội dung trong ngọc giản và bảo giám tâm đắc, mới phát hiện phương pháp luyện hóa cổ Pháp bảo không phải đơn giản. Như vậy, phương pháp luyện hóa cần phải tốn công phu nhiều hơn. Nếu dựa theo phương pháp bình thường như âm dược thượng nhân chỉ có thể phát huy ra một hai phần uy năng của pháp bảo. Nhưng nếu là bí pháp, đặc biệt thì có thể phát huy ra ba bốn phần thậm chí gần nửa uy lực. Đối với hắn mà nói điều này thực sự là một sự kích thích. Đương nhiên, không bột sao gột nên hồ phương pháp luyện hóa này cũng mang một chút. Rủi ro nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cũng chưa vội luyên hóa, sau khi rời phòng. Luyện công, lâm hiên đi vào dược viên trong linh dược sơn. Luyện đan thuật của linh dược sơn nổi tiếng như thế nào đã biết, mới. Thấy dược viên thật rộng lớn, chiếm khoảng chừng tới mấy ngàn mẫu. Bên, trong có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo đầy màu sắc. Quản gia phụ trách. Trông coi dược viên đều là ngoại môn đệ tử, Tu Vi cũng không cao chỉ. Linh động kỳ. Lâm Hiên vừa mới đổn quang tới đi vào của dược viên. Gặp một vị quản gia. Tham kiến sư thúc. Người này ước chừng hơn 20 tuổi khôn mặt. Khá nhanh nhẹn vòng tay. Không những Lâm Hiên là tiền bối cao thủ Tu. Vì đã đến trúc cơ hậu kỳ, hắn lại là bổn môn thiếu chủ Tu Tiên Giới. Nhưng mà so với thế tục cũng chỉ là lấy thực lực mà nói chuyện Phùng Thăng là ngươi hiện tại trông coi ở đây Bẩm sư thúc hôm nay chính là vãn bối ở dược viên coi sóc Xin hỏi Người có chuyện gì phân phó Vãn bối nhất định cố gắng làm mùng thỏa. Phùng Thăng vẻ mặt giãn ra U, v, quy, quy, mơ, không có gì Chỉ là cần vài loại thảo dược Lâm Hiên vừa nói Một bên đưa qua cho hắn một đơn dược, một gốc nhân sâm trăm năm, một cây linh chi trăm tuổi chu quả hay quả thiên sơn tuyết liên hai đó. Những dược liệu nếu ở thế tục, cho dù hoàng cung đại nội cũng không. Chắc có, nhưng đối tu chân giới mà nói thì chỉ là dược liệu phổ thông. Chỉ là phùng thăng ban đầu còn có tiếu ý, nhưng sau khi thấy đơn dược, vẻ mặt hắn nhăn nhó lại cáo lỗi a sư thúc, hầu như dược liệu khác. Đều có, duy chỉ là thiên sơn tuyết liên. Thế nào? Lâm hiên cao mày một cái, vẻ mặt có chút khó tin. Sư thúc, xin người bớt giận, không phải tiểu chất làm việc vô tâm. Quả thực là tuyết liên chưa nở hoa, bẩm sư thúc, là do linh dược sơn. Hỏa nguyên phong phú tuyết liên mặc dù được trồng trong đồng phủ, do. Mạc sư thúc làm lấy băng thuộc tính pháp quyết, mô phỏng tuyết sơn. Tuyệt đỉnh nhưng chỉ là so với thiên nhiên băng tuyết động phủ còn. Có chút kém một bậc thời gian tuyết liên nở hoa cũng có chút muộn. Phùng thăng vẻ mặt đau khổ nói một bên cẩn thận lén nhìn sắc mặt lâm. Hiên, lúc này sắc mặt lâm hiên không kinh không hỉ nhưng trong lòng có chút. Ưu phiền, nguyên nhân hắn đã có phương pháp luyện hóa huyền hỏa thần. Châu, phương pháp này là mượn thần thông ma đạo, là đi lối tắt có. Thể làm cho cổ bảo phát sinh uy lực lớn. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù là tất cả thuận lợi. Cũng làm người luyện hóa bảo pháp hao tổn. Tinh khí rất nhiều. Đối với người tu chân mà nói. Tinh khí là trọng yếu phi thường đương. Nhiên chỉ cần có thể kịp thời bù lại số lượng tinh khí đã mất thì. Không nguy hiểm lắm. Nhưng nếu tổn hao quá lớn thì cảnh giới tu luyện. Có thể bị rước xuống. Lâm Hiên đương nhiên không muốn để tình huống này xảy ra. Hắn đã biết. Được một loại đan dược tên là tinh nguyên tán có thể bổ sung tinh. Khí. Luyện chế loại đan dược này nếu với người khác mà nói rất mất công. Bởi vì cần là sâm tinh tuyết liên dịch chu quả rất nhiều dược liệu. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Lại không là vấn đề. Chỉ cần hắn dùng. Lam quang trong cơ thể tinh dược liệu là có thể luyện thành. Nếu không. chỉ là luyện hóa huyền hỏa thần châu cũng không đến mức hắn phải mạo hiểm như vậy nhân sâm chu quả đều ổn nhưng nguyên do sự cố không nghĩ tới tuyết liên còn chưa trưởng thành sư thúc nếu người đồng ý chờ hai tuần trăng lại đến thì thật tốt phùng thăng thăm dò nói hừ hai tuần trăng lâm hiên khẽ nhíu đôi mày khoát tay nói không sao ngươi dẫn ta tới nơi trồng tuyết liên là được Mươi tây dư không một Mười không chín hai nghìn không trăm mười, mười ba mươi an